biển rộng trong miền ký ức. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều ý thức được rằng mình đang ở một nơi cách xa nơi tôi bắt đầu học lái thuyền gần 5000 km. Và thỉnh thoảng, tôi lại nghe thấy những tiếng nói từ thỏa ấu thơ vang vọng bên tai. Tiếng nói ấy vang lên, kéo tôi ra khỏi những giấc mơ. Lúc ấy, tôi chừng 6 tuổi, đang một mình dò dẫm trên con đường từ căn hộ của gia đình tôi, căn hộ nhìn ra bờ sông Hoài Sinh, đến chỗ ngôi nhà gạch của chúng tôi ở gần vịnh Síp Sít, nơi mà da thịt tôi cảm nhận được sự dịu mát của những làn gió biển đầu tiên tràn vào bờ. Nhà tôi có một chiếc xe Cadillac du lịch màu xanh Tôi còn nhớ mãi cái khoảnh khắc cha đang lái xe và mẹ thì ngồi cạnh bên. Chúng tôi bay qua cầu Manhattan, xuyên qua công viên Prospect, đến đại lộ Ocean Khi ấy tôi ngồi ở băng ghế sau, bị bồ hóng và phấn qua bay đầy mắt, đầy mũi và chen cả vào hai lỗ tay. Rồi đột nhiên, ba người chúng tôi dường như được ai đó nâng bổng lên cao và đặt vào một thế giới khác, bỏ lại bầu không khí ô nhiễm bụi bậm phía sau lưng khi cha tôi quẹo độc ngột hướng về phía biển nơi có những chiếc thuyền dập dành ở chỗ bỏ neo và cơn gió thổi nhẹ nhàng mát mẻ từ bờ tây Manhattan tới đỉnh phía nam của Brooklyn chỉ cách nhau một quãng đường ngắn nhưng tôi có cảm giác như nó thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau đến nỗi một cậu nhóc ở độ tuổi như tôi cũng bắt đầu có sự so sánh giữa cái ngột ngạt tù túng và ồn ào không ngớt của thành phố với dùng biển mùa hè tràn ngập những âm thanh ngọt ngào, những âm thanh từ dàn nhạc bờ biển hoà huyện cùng tiếng gió ngoài khơi xa thổi vào đất liền. Trong dàn nhạc ấy, Sid Fields, Ben Bernie, Ted Levis và Benny Goodman đang say sưa thả hồn vào những chiếc kèn clarinet và những chiếc trombol luyến lấy, còn tôi thì ngồi trên giai cha ngắm tất cả họ, những bậc thầy của âm nhạc. Khi bố mẹ qua đời, Tôi dọn về sống cùng ông bà trong một căn nhà bên bờ biển thuộc phố Erwin, gian bờ Manhattan và ở Brooklyn, bên bờ Đại Tây Dương. Lần đầu tiên tôi nhận thức được sự đổi chiều của cơn gió phương Nam và những quan cảnh đặc trưng của biển cả. Sau 2 năm gắn bó với phố biển Erwin, tôi lại chuyển đến một ngôi nhà khác cũng ở bên bờ biển nhưng về phía đông. Ngôi nhà của dì già dưỡng, bởi lúc này ông bà tôi đã quá yếu. Nên không thể chăm sóc tôi được nữa Và ở nơi đây Một lần nữa tôi lại cảm nhận được Cơn gió phương Nam Cơn gió thổi như một khúc ca du mục Như những cơn gió tôi từng được biết trước đây Những kỷ niệm thời niên thiếu Ngỡ đã ngủ quên trong ký ức Bỗng ùa về sống động Làm choáng ngợp tâm hồn tôi Tôi ngồi đây và hồi tưởng lại quá khứ Hồi tưởng lại những khoảnh khắc Đáng nhớ trong cuộc đời mình Những thứ đã giúp tôi ý thức được mình là ai. Trong tôi, quá khứ và hiện tại luôn đang xen lẫn lộn, thật khó có thể tìm ra ranh giới giữa chúng. Tôi luôn nhớ về những khoảnh khắc êm đẹp mà mình đã trải qua cùng cha mẹ, ông bà và dì dưỡng. Tôi nhớ đến con thuyền màu xanh lướt đi nhẹ nhàng trong cơn gió. Nhớ đến thuyền trưởng Harrison Watts, chú Simi Baker, chú Ed Del Brava, chú Oscar Boehmir. Và cả những người bạn đã cùng tôi lái thuyền Tôi nhớ dịnh Đại Nam Hỏa đảo Nhớ tất cả Và những hình ảnh đó Vẫn luôn nguyên dạng trong tâm trí tôi Ngay cả khi tôi đang sống ở một bờ biển khác Cách đó 5.000 cây số Trong cuộc sống Chúng ta luôn tự tìm sự khác nhau Giữa tiểu thuyết và đời thường Giữa giả định và thực tế Tôi luôn nghĩ về nơi Mà mình đã gặp những người Để lại dấu ấn rất riêng Trong ký ức của tôi và những người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống cá nhân tôi Tôi gặp họ trong trường học nơi công sở, một số ở xưởng đóng tàu và những người khác trong những trang sách mà tôi đã đọc qua như David Copperfield Anna Karenina Odysseus, Joseph Emma Bovary và Sancho Panza Tuy là những nhân vật tiểu thuyết nhưng đối với tôi họ rất thật, rất sống động như cha mẹ, ông bà, dì dưỡng hay bất kỳ ai khác trong quá khứ của tôi vậy kể cả những người kiếm kế sinh nhai dọc dịnh đại nam nhưng với những người có đầu óc thực tế trong họ luôn tồn tại sự rạch ròi giữa tiểu thuyết và đời thường David Copperfield và Anna Karenina không bao giờ tồn tại họ chỉ là những nhân vật trong tiểu thuyết họ hoàn toàn là sự tưởng tượng những người này đã nói như vậy và tôi cho là họ đã không thực sự hiểu những gì mình đang nói Khi ngồi một mình trong phòng hoặc những lúc thả bộ trên bờ biển, tôi điểm lại những người từng hiện diện trong ký ức của mình, những người tôi hằng yêu quý và luôn muốn được ở bên. Trong số họ, có người còn sống, có người đã qua đời và một số người là những tiểu thuyết gia tài năng. Tất cả họ đều rất thực đối với tôi. Một buổi chiều mùa thu, tôi nhận được cuộc điện thoại từ người bạn cũ. Anh ta thông báo rằng mình đã đến Coast Highway, Và đến cả Santa Cruz, cách nơi tôi đang sống một giờ đồng hồ chạy xe. Anh ta mời tôi đi ăn trưa và tôi sẵn sàng đồng ý. Khi lái xe đi về hướng Nam, trên con đường mà bên trái là dách núi treo leo và bên phải là bờ biển rì rào sóng vỗ, tôi thấy như mình đang trên đường tìm về kỷ niệm và càng lúc càng tiến gần đến nó. Anh ta là người đầu tiên mà tôi kết bạn khi chuyển đến dịnh biển và chúng tôi thường lái thuyền cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta tìm được một công việc ở Los Angeles và sống luôn ở đó. Từ dạo ấy, tuy không còn gặp lại nhau nữa, nhưng chúng tôi vẫn đều đặn gửi thiệp cho nhau trong những dịp Giáng sinh. Chúng tôi đã cùng lớn lên ở một nơi, cùng một thời đại và có cùng những người bạn tâm giao thời tuổi trẻ. Ra trường, mỗi người đi mỗi ngã và tôi có niềm tin rằng những gì mà tôi và anh ta chia sẻ cùng nhau trong quá khứ... Chính là sợi dây kết nối Làm cho tình bạn mới giữa chúng tôi bắt đầu Ở nơi mà nó đã từng kết thúc Chúng tôi chọn một cái bàn ngoài trời Trên cái bon rộng nhìn ra Thái Bình Dương Phía trên có che một cái ô màu vàng Một cơn gió mát lành thổi tới Mang theo hương vị của biển cả Không gian xung quanh khá lý tưởng Cho những cuộc hội ngộ Nhưng tâm trạng hình như không được phù hợp lắm Ngay khi câu chuyện mở đầu Tôi cảm giác như thể có một bức tường ngăn cách giữa hai chúng tôi mà tất cả bắt đầu từ sự e dè nơi anh ta. Tôi nhắc những chuyện về quá khứ, kể về cuộc sống hiện tại của mình như thế nào thậm chí tâm sự với anh ta những mất mát mà thời thơ ấu mình đã trải qua. Nhưng anh ta cứ thử người ra, tỏ thái độ ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn còn giật lộn với những câu chuyện thuộc về quá khứ. Và tôi nói với anh ta rằng tôi không giật lộn với quá khứ mà là tôi đang chiêm nghiệm nó. Ước muốn quên đi quá khứ, tôi nói với anh ta, đó chính là tự tay giết chết con người thật của mình. Có vẻ như tôi đã nói đúng tâm trạng của anh ta, vì thấy anh ngồi im một lúc lâu, như thể đang cố nhớ lại quá khứ, và sau đó anh nói một cách nhẹ nhàng, nhưng rõ từng tiếng một Tôi cảm thấy như mình bị lừa dối. Tôi hơi sửng sốt trước cách dùng từ của anh ta, và trong một lúc, Tôi cảm thấy thật bối rối Khi tôi hỏi ý anh ta là gì Thì anh ta đã lắc đầu không trả lời Hoặc đầu tôi cứ đinh ninh rằng Anh ta muốn ám dĩ đến những tài sản thừa kế của mình Rằng anh ta đã không được hưởng nhiều tiền như anh ta mong muốn Vì cha anh ta đã phung phí tài sản của gia đình quá nhiều Trước khi ông qua đời Nhưng sau đó tôi lại cho rằng Đó có thể là một chuyện khác Một chuyện gì đó làm anh ta cảm thấy không được hài lòng Như thể một tên nghiện rượu chưa uống đủ đô vậy Cuối cùng anh ta cũng chịu thổ lộ rằng anh ta không có ký ức về thời thơ ấu của mình ở dịnh biển và những gì mà anh ta còn nhớ lại là những quá khứ thương đau nên khó kể ra. Rồi anh ta khéo léo chuyển đề tài. Vì vậy tôi không có cách gì hiểu được nguyên nhân những nỗi đau trong quá khứ của anh. Sau đó chúng tôi chia tay. Về nhà tôi cứ nghĩ mãi đến cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi và nhận ra rằng anh ta dùng từ rất chính xác. Rõ ràng anh ta đã bị lừa dối, nhưng không phải là một ai khác đã lừa dối anh ta, mà chính anh ta đã lừa dối bản thân mình bởi anh ta kiên quyết chối bỏ quá khứ. Anh ta đã tìm cách xóa sạch những ký ức tuổi thơ của mình, nên đã không còn nhớ bất cứ điều gì, thậm chí là mùi vị của cơn gió mỗi buổi sớm mai đi ngang qua dịnh và thổi vào bờ biển. Tự dưng tôi cảm thấy chán ngán và đâm ra bực bội với chính mình. Cuộc hội ngộ sau ngận ấy năm xa cách đã không đem lại kết quả như tôi mong đợi. Tôi cảm thấy hụt hẳn trước sự đổi thay này và tôi hiểu rằng sự thân thiết giữa chúng tôi giờ chỉ còn là một khoảng không trống rỗng trước mắt. Mãi mãi tôi sẽ không thể có lại tình bạn ấy trong cuộc sống được nữa. Cũng như anh ta, tôi cảm thấy như mình đang bị lừa dối. Mặt trời xuống dần trên bầu trời phía tây. Tôi chật nảy ra ý định Tìm hiểu xem mặt trời sẽ biến mất sau mạng sư mù như thế nào Và tôi lại tiếp tục đi Dường như giữa cuộc đời thực và văn chương Có một mối dây liên kết vô hình nào đó Trong tâm trạng như thế Tự dưng tôi nghĩ về những dòng thơ của Robert Frost Nhàng đề những khách tháng 11 của tôi Nỗi buồn của tôi khi tôi cảm nhận Những ngày mưa mùa thu ảm đạm Vẫn đẹp như mọi ngày Nỗi buồn phản phất trên những cành cây khẳng khiêu Và lướt thước qua con đường đẫm hơi sương Trên bờ cỏ ướt Nỗi buồn của tôi khi tôi cảm nhận Bài thơ nhắc tôi nhớ về những người tôi đã quen Những chốn tôi đã đến Đó là con thuyền màu xanh Vẫn đang hướng về phía cơn gió Và cả những người bạn, người thầy cùng tôi đi thuyền Một cách hối hả Tôi kéo tất cả về mình Từ những miền ký ức không phẳng lặng Tôi nghĩ phần lớn chúng ta đều sợ rằng nếu mình không thể quên đi những ký ức đau buồn trong quá khứ thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại. Chúng ta cố gắng bám díu vào đó để biện minh cho những đau khổ bất hạnh của mình trong cuộc sống. Chúng ta xem đó như một cái phao cứu sinh giúp chúng ta thoát khỏi những bão tố của cuộc đời. Nhưng thực chất điều đó đã gián tiếp ném chúng ta vào bể khổ trầm luân bằng cách đánh cấp ký ức của chúng ta một tuần, một tháng rồi một năm trôi đi tôi không nghe thấy tin tức gì về anh bạn ấy nữa và một buổi sáng trong cơn gió thường thổi vào từ Thái Bình Dương theo hướng Tây Bắc cơn gió quen thuộc vẫn thổi như mọi ngày tôi nhớ lại chiếc xe du lịch màu xanh của cha tôi và cái lần cả gia đình chúng tôi cùng đi biển không chần chừ tôi lái xe đến câu lạc bộ du thuyền Và thuê một con thuyền Tôi bẻ lái đưa thuyền vào cơn gió Dòng qua chân cầu Golden Gate Khuấy tung mặt biển Tạo nên những cơn sóng bạc đầu Tôi căng buồm đi quanh đảo Angel vượt qua Tiburon Và Sausalito Thẳng hướng về phía barca Trong làn gió nhẹ đuổi theo sau Sau đó tôi đi về phía cảng Ngắm pháo đài Alcatraz Trên mạng phải phía dưới cánh buồm Tháp coi và thành phố về đêm Lấp lánh dọc ngọn đồi Tôi đưa mắt nhìn xung quanh Xem bờ dịnh này đã thay đổi như thế nào So với hồi tôi lái con thuyền màu xanh Đã rất lâu trước đây Tuy giờ đây tôi đã chuyển đến sống Ở một nơi khác Nhưng dù thế nào đi nữa Tôi vẫn giữ lại con người thật của mình Con người của chính tôi Để nó không bao giờ thuộc về quá khứ Cuộc đời tôi sẽ mãi gắn bó với con thuyền Khi còn là một cậu bé Cho đến lúc trưởng thành Và giờ đây tôi vẫn đang căng bùm trên biển tác phẩm, biển cả và những giá trị cuộc sống, tác giả Richard Bould, biên dịch Huệ Giang Ngọc Lan Hạnh Nguyên, tủ sách First News, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, sách nói do tuổi trẻ mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Nam Dương và Nhã Quỳnh.